Các bạn đang làm nghe chuyên mục truyện giải kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnvd.vn Và trong chuyên mục truyện giải kỳ ngày hôm nay, xin gửi tới các bạn phần 30 của tiểu thuyết Hoa bên bờ Sáng hôm sau, nam sinh bị tiếng đập ở cửa của nhân viên bưu điện đánh thức Công nghị ở nhà đã mấy hôm, phía đau thể xác đang bình phục Cơ thể có lúc rất yếu, có lúc lại rất mạnh như thể dẹp hết bất kỳ nỗi đau nào. Cô có mấy bức thư bảo đảm, trong đó bao gồm cả thông báo đuổi học chính thức của nhà trường, hóa đơn nhận được một món tiền lớn của hòa bình, còn có cả thư của La Thần từ Nam Kinh. Anh với một bức thư rất dài gửi cho cô. Trong thư còn đính cả ảnh mới rửa Cô ôm một con cún ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ trước cửa nhà nông dân, thay kẹp điếu thuốc, trong nụ cười có cả nỗi đau ngọt ngào và sự trong sáng tới tang thương. Trong thư là thần viết. năm sinh này, con đường đá xanh ở thành cổ Phượng Hoàng vào những lúc trời mưa còn đẹp hơn nữa. Nhưng tôi thấy rất mãn nguyện vì thời khắc đó chúng ta ở bên nhau. Tôi có thể được lặng lẽ ngắm em trong bóng khuất Ngôn từ và cử chỉ của em đều rất quen thuộc trong văn chương của em. Tôi nghĩ. Tôi rất quen với sự lạnh đùng của em Và những nguyên tắc tàn khốc Vì quá thấu triệt Nhưng tôi đoán Em không có thói quen làm tổn thương tới người khác Có lẽ em chỉ muốn bảo vệ mình Nhưng xin hãy cho tôi biết tại sao Có phải những ký ức tuổi thơ Hay vì trải qua vết thương quá lớn Tôi luôn thấy một nỗi bi ai bất lực Năm sinh có lúc tôi nghĩ Nếu em là người con gái tôi yêu Tôi sẽ đối xử với em ra sao Tôi có đủ sức để biến em thành một cô gái ngọt ngào Và ấm áp không Có thể mang lại hạnh phúc cho em không Tại sao cứ phải sống trong đám người xa lạ Ở một thành phố xa lạ Nam Sinh tự hỏi Cô muốn về nhà Nam Sinh quyết định hướng tương lai, cô muốn đi Nam Kinh. Cô thu dọn hành lý, cho chiếc vali to đùng nhét đầy những cuốn sách yêu thích và quần áo. Thanh toán tiền cho chủ nhà, rồi ra bưu điện gửi trả lại số tiền cho Hà Bình, cô để lại lời nhắn. Hà Bình, không cần gửi tiền cho em nữa. Em đi đây. Xe lửa chạy trên đường sắt suốt đêm, Nam Sinh trằn trọc mãi không yên giấc, cứ chớp chớp lại chưa tỉnh. Hãy kiếm được xin sịch rất đúng quy luật của bánh xe lửa vào đường dây, âm thanh thật quen thuộc. Cô đã từng ôm áp hy vọng và hưng phấn, chạy hàng ngàn cây số tới Quảng Châu thăm Hà Bình. Lúc đó, ở thành phố đầu này là một người đàn ông mà cô yêu, còn đầu kia lúc này lại là một người đàn ông yêu cô. Lòng cô chỉ cảm thấy nỗi cô đơn không đáy. Cô rút từ trong túi du lịch ra Một chiếc áo khoác dài tay Màu hoa hồng đỏ đắp lên người Mùi quen thuộc là mùi của Quảng Châu Đó là chiếc áo mà Hà Bình đã cùng cô mua Anh nói Em mặc màu hoa hồng đỏ rất đẹp Anh ngập điều thuốc ngắm cô ngồng cuồng, hoang dại nhưng rất chân thật Chính là người đàn ông như vậy Người đàn ông cô yêu Nhưng người đàn ông này không thể quay lại nữa rồi trước hơn một giờ sáng, trong toa tàu nóng nực và bóng tối, Nam Sinh kéo áo trùm lên mặt, khóc không ra tiếng. Khoảng 8 giờ sáng, là thần đó nơi Nam Sinh. Cô gọi điện cho anh, lúc thông báo quyết định của cô, anh sững đến nỗi nói cả năm. Đúng thế, đó là một người đàn ông chân thành, chất phác, đó là người đàn ông yêu cô. Cô giống như một con chim phải đuổi theo hướng về nơi ấm áp. Thì cô mệt rồi sắp chết rồi. cô chậm rãi đi xuống, ra khỏi cửa toa, mặc một chiếc váy liền màu xanh đậm và chiếc áo rũ cánh màu trắng cổ tròn, mái tóc dài ngoan ngoãn, rũ thẳng xuống bờ vai, gương mặt sạch sẽ, hơi tiều tụy, trông còn nhợt nhạt và hững hờ hơn cả lần gặp trước. đôi mắt cô đơn như bờ biển sâu thẳm, nhìn không rõ là nét loang loáng đó là ánh trăng hay là sóng dội bờ. cô xách vali nhìn anh kệ cười. La Thần đi tới, đón chiếc vali, ôm cô thật chặt. Anh nói: Nam Sinh, mừng vì em đã thấy Nam Kinh. La Thần có một căn hộ độc thân, trang trí đơn giản, gần Hán Trung Môn, do tạp chí phân. Anh đưa Nam Sinh về nhà, trên xe lửa, cô ngủ không ngon, nên vừa tắm xong đã ngủ ngay. Cô ngủ rất lâu, từ buổi sáng tới tận 9 giờ tối mới tỉnh giấc cảm giác yên bình và dài dằng dặc như một giấc mơ phòng rất gọn gàng một giá sách lớn đựng đầy sách và tạp chí ánh đèn rất sáng chân sạch sẽ và có mùi đàn ông lạ ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm và ánh đèn từ những cư xá cao tầng nơi này không phải là phụ kiều không là thành phố nở không phải là hàng châu cũng không phải là quảng châu đây là nam kinh luyện đận mãi cũng cũng tới được một địa điểm khác. là thần trong bếp Nam sinh thủ xuống giường. Tới đó thấy anh đang hầm canh. Anh nói Nam sinh anh vừa mua gà và nhân sâm. Cười thấy em non yếu lắm phải nhiều thứ hơn đấy. Trong bếp ngào ngạt mùi thức ăn thơm phức. là thần vừa trong nồi canh vừa đọc bản thảo. Nam sinh ngồi xuống ăn. ăn xong La thần vào bếp rửa bát. Anh không hỏi gì cô. Cô châm một điều thuốc Rồi dụi đầu thuốc đi lại Ông chặt La Thần từ phía sau Mặt cô áp lên vai anh Cô nói Chúng ta lấy nhau nhé La Thần hơi sững người Nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại Anh nói Nam sinh Em biết anh yêu em Chỉ hận không thể lập tức cưới em được Nhưng anh cần phải để cho em Một khoảng thời gian suy nghĩ Trong thời gian đó, anh sẽ ổn định cho em công việc và cuộc sống. Nếu lúc đó em vẫn muốn như vậy, chúng ta sẽ kết hôn nhé." Từ đó, họ ngủ bên nhau. Là thần ôm nam sinh vào lòng. Họ không làm tình, nam sinh không thể ham muốn cũng không muốn giả vờ. Là thần nhắm mắt như đã ngủ. Nam sinh chậm rãi xây dịch cánh tay anh đặt xuống dưới cổ mình. Dưới ánh sáng từ ngoài cửa sổ ua vào, cô ngắm nghía gương mặt của người đàn ông lạ cái trán của anh lông mày của anh cái mũi của anh đôi môi của anh mọi đường nét của anh đều cần cô làm quen và nhớ rõ đó không phải là cậu thiếu niên đứng ở đầu đường tuyết rơi cũng không phải là người đàn ông ôm gỉ lấy cô trong mồ hôi và nước mắt tại căn phòng nhỏ nóng nực ở quảng châu cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh áp mặt lại gần Trên người La Thần có mùi tinh khiết và thơm tho Mùi da thịt và hơi ấm của anh Thấm dần sang da thịt cô Từng chút một Như nước hồ bao bọc lấy Nam Sinh Nam Sinh gắng nhị tâm lý không phù hợp Và bài xích được với những thứ lạ lẫn Cô tự nhủ Nam Sinh mày phải tử tế hơn Mày phải bắt đầu lại từ đầu Nam Sinh ở lại Nam Kinh La Thần bắt đầu giúp cô tìm việc anh muốn giúp cô liên hệ một vị trí biên tập trong tạp chí hoặc tờ báo. đối với anh đây là chuyện trong tầm tay. anh nói với nam sinh em có năng khiếu viết văn, sau khi vào tòa soạn chính thức bước vào giới văn đàn sẽ có lợi rất lớn đấy. anh thay nam sinh tính toán kế hoạch tương lai rất tỉ mỉ đề nghị nam sinh nghỉ ngơi một thời gian. dành rỗi lúc nào anh lại đưa cô đi khắp nơi làm quen với thành phố, như hương rượu. Và tiếng tiêu trong màn đêm nhạt dần, chỉ động lại nỗi cô đơn. Những nếp nhà thấp kỳ, sang sám trong khu thành cổ hai bên đường là những cây ngôi đồng cao, to và vững trãi. Trong mưa, lá cây xanh tươi thốt lên những tiếng hoài niệm. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 30 của từ thuyết Hoa Bên Bờ được phát sóng trên website vnvideo.vn Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.